t r ư ơ n g hai mươi ba ban t r ư ơ n g ngật hổ lão tử nói người khôn khéo mà làm ra vụng về bên ngoài ra vẻ loạn mà bên trong rất có tổ chức tỏ ra đói mệt nhưng thật là no khỏe làm ra ngu xuẩn nhưng rất tinh tường đó gọi là già làm heo để ăn thịt hổ ấy là có những lúc ta tỏ ra n g ờ n g h ệ c h để nàng không cảnh giác chẳng qua cũng chỉ là du ngủ quân thù thế rồi chờ thời cơ chín mùa ta mới sáng đòn sấm sét tấn công chớp nhoáng khiến nàng không thể không nặng tình với ta không những thế ta còn tiến lên để chi phối cuộc đời nàng ví như ta có thể giả vờ ngờ nghịch không biết nói năng chỉ thỉnh thoảng nói được một vài câu học thuộc lòng sẵn từ nhà nhưng rất tình cảm chân thành làm nàng cảm động từ đó nếu ta có hành động gì ngờ nghịch cũng dễ được bỏ qua ví dụ mới quen nhưng đã cầm tay nàng đi dạo chắc nàng không cho ta là dê mà đơn giản là tình cảm bạn bè nhưng anh em ta phải chú ý giả heo để ăn thịt hổ thường chính các nàng áp dụng để thịt ta nhiều hơn chính vì vậy ta nên tạo điều kiện để nàng áp dụng ví dụ đang ngồi trên ghế đá công viên ta la lớn chuột kia nàng nhảy phốc lên người ta ngồi mặc dù cả ta và nàng biết thừa là hồi ở quê nàng chuyên săn chuột nướng lên đánh chén với muối ớt chương hai mươi b ố quá kiểu trừ bản đứng trên lập trường đạo lý thì qua cầu rồi phá cầu thường là một hành động phong ân bội nghĩa nhưng lập trường tình yêu thì nên có không nhiều thì ít tức là chiếm được nàng rồi thì cấm thẳng khác đụng tới tất nhiên là kế này phải được thực hiện kín đáo tế nhị không thì nàng sẽ nghĩ là là ta biết ta độc đoán, hoặc biết là ta độc đoán. hoặc một trong những cách rút ván tốt nhất là khi nàng đã gần như siêu lòng vì ta ta nên để lại những thứ gì đó đánh dấu ở nhà nàng cho những gã khác nhìn thấy ví dụ như một tấm ảnh chụp chung hoặc ta có thể xui gia đình nàng nuôi chó giữ trong nhà tất nhiên đích thân ta đi mua chó chăm sóc để mỗi lần ta đến nó vẫy đuôi rối g i ế t làm đối thủ nàng luôn một kiểu rút ván để đối thủ hết đường vào nữa là kết thân với một trong những người thân trong gia đình nàng chính người đó sẽ cắt cầu giúp ta